Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp bộ truyện Sai điệu thanh xuân của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe quyển 2 chương 21, buổi tiệc Hồng môn. Ở lần tập đầu tiên, mọi người đều chú tâm vào phần của mình. Chương sai điệu quen thuộc, ai nấy đều là cao thủ lão luyện. Tuy không xảy ra bất cứ sơ xuất gì, nhưng lại không tạo ra được quá nhiều cảm xúc và điểm nhấn. Xuất sắc nhất chỉ có giọng hát của sầm dã vẫn giữ phong độ như ở đêm thi với thâm không phân liệt. Mỗi cái ngân nhẹ, xuống rộng đều chen chứa tình cảm. Ngay cả chiều mụ đã quen với giọng hát của anh vẫn như chìm đắm vào thế giới vô hình nào đó. Khúc nhạc kết thúc, Huy Tử vừa bỏ dùi trống xuống, vừa cười hốn thở bảo. Tuyệt vời! liền thấy sầm dã sắc mặt xa sầm nhấc chân dẫn lên một cái loa vần đó lạnh lùng rất rộng. thế mà tuyệt à biểu diễn không ổn định tâm tư không hề đặt vào bản nhạc cả đám đợi bị loại ở vòng bốn sáu ư rộng sầm dã quá gây gắt huy tử im tin tít sắc mặt trương kia dao và triệu đàm đều khó coi hứa tầm xanh không lên tiếng cô thừa nhận mình cũng bị người khác ảnh hưởng phần nào. Lúc trình diễn không thể đạt được trạng thái tốt nhất. Trước kia mấy người họ thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh chấp, mặc dù lời lẽ gây nhất, nhưng làm hòa rất nhanh. Còn bây giờ khi sầm giã nổi giận, mấy người khác đều im lặng, giống như không muốn đối trọng với anh. Lẽ nào điều này có liên quan đến độ nổi tiếng đang tăng lên chóng mặt của sầm giã ư? Mọi người lúng túng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chịu đàm lên tiếng xoa dịu. Tiểu giã nói đúng, gần đây cả bọn tập thành quá ít, vừa rồi thật sự chơi không nhập tâm trò lắm, hay là điều chỉnh lại tâm trạng, tập lại lần nữa nhé. Sở giã không nói lời nào, Trương Thiên Giao cũng lặng thinh, Huy Tử vội giật đầu, hứa tầm xanh dịu dàng cất lời. Tiểu dã anh đừng nóng nảy, kể từ khi thắng thâm công phân liệt, chúng ta chưa hề tập lợi lần nào, mấy quảng cáo đại diện và hoạt động kia đã chiếm quá nhiều tâm sức của chúng ta rồi. Hình tượng vẻ vang hiện tại chỉ là nhất thời thôi. Chỉ có tiếng xa hơn trong cuộc thi chúng ta mới có thể nổi tiếng lâu dài. Cô nói nhỏ nhẹ mỗi câu mỗi chữ đều có lý. Mấy chàng trai đồng loạt gật đầu không khí dịu hẳn đi. Phạm giã vẫn im lặng nhìn cô. Sau khi điều chỉnh tâm trạng các thành viên tập lại lần nữa họ tập trung tinh thần nhanh chóng khôi phục lại phong độ vốn có. Buông nhà cụ xuống về mặt mọi người đều kiên định. Thả lòng, nghỉ ngơi chốc lát, còn trêu chọc tán gẫu với nhau, không khí căng thẳng lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Họ càng tập càng nhập tâm, lần sau tốt hơn lần trước, khả năng cảm thụ âm nhật bị bỏ quên trong mấy ngày qua, dường như là đã quay trở lại. Tập xong, mọi người cùng ra ngoài ăn cơm, xâm dãn đi hàng cuối, khoác vai gửi tâm sinh Anh làm việc thì em cứ yên tâm. Em xem đi, nhờ sự dẫn dắt của anh, có phải cả bọn lại hưởng hực khí thế rồi không? Hứa tầm xanh chỉ cười trừ. Anh cúi đầu hôn trụ lên má cô. Thật ra em không phải lo, lần này em nhất định sẽ dẫn dắt cả nhóm, giành chức vô địch. Dù ban nhạc chiều mộ đang nổi như cồn, nhưng vẫn còn những phòng thi tiếp theo. Biến số thì rất lớn, còn có cửa ải khó vượt là khoáng tả vậy mà anh lại xem chiếc vô địch đã nằm gọn trong tay mình, hứa tần sinh sẽ cho mày. Theo cô thấy, anh quá ngông cuồng và tự phụ rồi. nhưng chưa kịp thốt thành lời, thì Sam giả như đã đọc được ý của cô, lại giải thích: không phải anh đang khoác lác đâu, trận trước đã hát đến mức đó, thì anh biết sau này không ai cản được bước chân của mình nữa. Hứa tần sinh chấn động. Anh ngông cuồng coi thường tất cả, nhưng cô lại cảm thấy lời anh nói rất có lý. Sản giả thông minh hơn bất cứ ai, có thể nhìn thấu đáo con đường phía trước mà mình phải đi. Hơn nữa, con không hề che giấu tham vọng của bản thân. Ba ngày sau, đêm diễn ra vòng 4 trên 6, ban nhà chiều mộ thu hút hàng triệu fan đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Họ phát huy ổn định, tiến thẳng vào trong top 4 với điểm số bỏ xa đối thủ đêm đó các từ khóa tiểu lã nhắm hát chiều mộ ban nhạc siêu cấp vòng 46 bài hát của khoáng tả thi nhau lên hot search. ở một trận đối đầu khác khoáng tả cũng giành được hạng gì sau chiều mộ tiến thẳng vào top 4. có điều tuy về phương diện biểu diễn thì ngang ngửa nhau nhưng độ nổi tiếng trên mạng của họ thua xa đối thủ. đến tận bây giờ chiều mộ chưa chạm mặt với ban nhạc truyền kỳ này lần nào. Dựa vào kết quả bốc thăm, họ sẽ gặp nhau ở vòng sau. Vì vậy, trận đấu cuối tuần nhận được rất nhiều sự cư vọng của dân cư mạng, đặt cho cái tên mỹ biểu, cuộc chiến vương giả cuối cùng. Tuy nhiên, người có thể tiến vào trận chung kết, rốt cuộc là thần tượng mới nổi với ánh hào quang rực rỡ, gần như một bước trèo lên đỉnh. Hay là ông Hoàng Bóng Tối với phong cách độc đáo, bất kể đối thủ mạnh cỡ nào đều có thể điên cuồng áp đảo. Thì nhất thời vẫn còn khó nói Đối với ban nhạc chiều mộ Chiến thắng trận đấu này Thật sự quá nhẹ nhàng và đắc ý nên, nên chẳng ai thật sự e ngại khoáng tả Thậm chí Hứa tâm sinh xưa nay cẩn trọng Còn từng nhắc nhiều sầm dã Không nên xem nhẹ đối thủ Vậy mà giờ đây Khi nghĩ đến chất tiếp theo Cũng chỉ cho rằng Sẽ khá nhọc nhằn Chứ không hề lo lắng hay căng thẳng chắc hẳn như lời người ngoài giới nói, đây chính là thực lực được tích lũy từ những trận thi đấu trong suốt thời gian qua. Buổi sáng sau hôm diễn ra phòng thi 46, xâm Dã đang ngủ mê mệt thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Anh gần như là bỗng sù bắt máy, cất giọng ngái ngủ. Alo. Giọng Trịnh Thu Lâm nghe hòa nhã thân thiết. Tiểu Dã, con ngủ hả? Lúc này Sam Dã mới mở mắt, cười chào. Chị Thu, có chuyện gì ạ? Chị Thu lâm cười khẽ. Chúc mừng chiều mộ vào top 4, nhưng đừng xem thường, khoáng tả rất mạnh đấy. Săn giã ngồi dậy, tay đặt lên đầu gối, lười nhắc phơi nắng, cười bâng quơ. Em biết, bọn em sẽ dốc hết sức chiến đấu, cảm ơn chị Thu. ban nhạc trụ lại ngày càng ít, nên hiện tại mỗi thành viên được ở riêng một phòng. Phòng săn dã chính là phòng có diện đích lớn nhất và quang cảnh đẹp nhất trụ sở. Cửa sổ sát đất bằng kính, có thể nhìn bao quát hết cảnh sát xa gần. Đại sảnh ghi hình mỗi trận đấu, từng mảnh rừng cây, gò núi nhỏ, hứa tầm sinh từng đưa anh đến và cả phong cảnh yên bình bát ngát xa xa. Gần đây, thỉnh thoảng Sơn dã sẽ đứng yên trước cửa sổ hồi lâu, cảm xúc ấy rất khó tả. Chỉ biết rằng anh bỗng nhiên bắt đầu thích những cảnh sát mênh mông và trống trải thế này. Như thể khi ngắm nhìn chúng thì cõi lòng mới được tĩnh lặng chốc lát. Lại như thế, cuộc đời anh vốn nên đứng ở đây Suốt cuộc hiện tại, anh đã đến đúng nơi rồi Giờ phút này, một tay anh cầm điện thoại Một tay kẹp điếu thuốc, mặc quần sóc và phông trắng Đứng trước cửa sổ, mái tóc hơi dài Để ngôi giữa rủ bên chán chuyện Thu Lâm thông báo Sáng nay có nhãn hiệu thời gian cao cấp Trực thuộc Tập đoàn Phong Thần nổi tiếng Tìm đến tận cửa, muốn mời một mình cậu làm gương mặt đại diện tin hợp đồng tôi đã đàm phán được là 10 triệu. sầm dã cúi đầu, từ từ rít một hơi thuốc. được, cảm ơn chị thu. trong thời điểm đặc thù này đủ mọi danh vọng, tiền tài ham muốn và cám dỗ ổ ạt kéo đến. lúc cả ban nhà triều mộ còn chưa kịp chuẩn bị, những cơ hội có thể lăng xê người ta ngày càng nổi tiếng, đưa người ta đến vị trí ngày một cao hơn kia. suốt cuộc ngay từ đầu chỉ tìm đến một mình sầm dã. Hay là toàn bộ ban nhạc Là phản ứng thật của thị trường Hay có người âm thầm thao túng Cả chiều mộ lẫn sầm dã Đều không tài nào biết được Cho dù sau này Sầm giã đã nhìn thấu vinh quang Lợi ích ra thủ đoạn của giới showbiz Tuy không đến mức bẩn thỉu Nhưng cũng không quang minh chính đại Hơn nữa còn vô cùng lệch lùng Vô tình Nhưng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian này Đối với hết thảy những thứ từng chứng kiến Anh quả thực vẫn mù mờ Vĩnh viễn không có cách nào tìm ra được chân tướng Sần Dã chỉ biết Khi ấy họ đều là lính quen Dù đi đến vị trí soạn người ngưỡng mộ Ai sống ai chết ai lên ai xuống Đều chỉ trong một ý nghĩ của người khác Lúc này sau khi cúp điện thoại Anh đứng trước cửa sổ Hút xong cả điếu thuốc mà không hề hay biết Trong đầu mãi nghĩ đến con số kia Mười triệu Dù chưa đi tiền chia cho ban tổ chức Thì vẫn còn năm triệu thuộc về anh Tim anh đập thình thịch, trong lòng nảy sinh ý nghĩ, mình còn hút thuốc này làm gì? Từ giờ mỗi ngày đều hút harmonization, muốn mua gì mà chẳng được, muốn cái gì mà chẳng có. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an khó che giấu, nghĩ đến thái độ và phản ứng của các thành viên khác trong ban nhạc khi biết được tin tức kia, tất nhiên sẽ không thể cùng chung vui được rồi. Có điều, niềm vui này thực sự quá lớn như một màn xương to lớn bao phủ tất cả. Mà trong lòng anh lại đang nhơn nhóm ngọn lửa bập bùng. Sau đó anh lại nghĩ đến hứa tầm xanh, lòng tràn trề vui sướng, muốn kể cho cô nghe mọi chuyện. Hiện giờ anh đã có năng lực, có tiền bạc, muốn yêu chiều cô thế nào cũng được, có thể cho cô một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Cảm giác này thật sự quá tuyệt. Nhưng chút bất an ban đầu giống như lại mọc rễ. Anh lờ mờ cảm thấy Nếu đi tìm hứa tầm sinh Thì nỗi bất an này sẽ lây sang cô Vì thế Nhất thời xâm dã chỉ ngồi một mình trong phòng Chìm vào tương lai khiến người ta say mê và ngỡ ngàng Anh tính toán đơn giản Nếu cộng thêm khoản tiền Làm gương mặt đại diện sắp đến tay Và những khoản thu nhập trước đó chưa dùng đến Trong tay anh sẽ có gần 10 triệu Hợp đồng độc quyền ký với bên trang web Chỉ kéo dài 6 tháng sau cuộc thi Nói cách khác Anh sẽ hoàn toàn tự do và nhận được 100% thu nhập sau đó. Tuy anh suy đáng rằng, bên Trịnh Thu Lâm còn có thể có những kế hoạch và sắp xếp khác, nhưng giờ anh đã đạt được danh tiếng và lượng fan hùng hậu như này, dù tương lai họ muốn vẽ thêm cho anh một con đường, muốn tiếp tục hợp tác, vậy cũng phải thương lượng chi tiết với anh, và hiển nhiên anh sẽ không để bản thân chịu thiệt. Đi đến đây, sân giã nhận thấy việc tìm một người quản lý cho mình thực sự cấp bách lắm rồi, liên cầm điện thoại, gọi thẳng cho sầm trí. Lúc này đang vào giờ làm việc buổi sáng, sân trí sẽ giọng nghiêm túc. Tiểu giã, có chuyện gì không? Sân giã bục chụp. Anh, anh đang làm gì vậy? sầm trí bất cười. Đương nhiên là đang đi làm rồi, bận lắm, có gì cứ nói gần đây xem mấy đoạn video em thi đấu ở trên mạng, một số đồng nghiệp nữ của anh cũng là fan của em đấy. anh nói em là em ruột của anh, họ còn không tin. khỏi phải nói, anh tự hào biết mấy. dạo gần đây thi đấu và sinh hoạt thuận lợi chứ? gọi cho anh có việc gì? nỗi ấm áp xuân trà trong lòng, xuân dã cười đáp. dĩ nhiên là rất thuận lợi, thuận lợi vô cùng. chị dâu khỏe không ạ? Khỏe, còn hay nhắc đến em, nói em giờ nổi tiếng rồi, muốn xin chữ ký của em cho mấy cô bạn thân đấy. Không thành vấn đề. Sầm dã ngập ngừng trước lát mới hỏi. Công việc của anh ra sao, có bận và mệt lắm không? Hiện nay cơ hội phát triển thế nào? Vẫn vậy thôi, bình thường. Sầm dã im lặng một lát mới tử tố nói. Anh, anh thôi việc, đến làm quản lý cho em đi. Sầm trí thoáng chốc ngây người, người bật cười Như vậy sao được Anh không biết mấy việc đó Không làm được đâu Hơn nữa anh làm quản lý dự án IT đã 7-8 năm rồi Sao dễ dàng đổi nghề như vậy được Sầm giã cực kỳ kiên định ngắt lời Không đâu anh Anh làm được Người bên cạnh em chỉ có anh mới làm được Anh đến làm quản lý cho cá nhân em Và ban nhạc luôn Em tin anh chắc chắn sẽ không làm chuyện tổn hại đến bọn em Hơn nữa, anh chín chắn thành thục hơn em nhiều, thưa sức làm quản lý. Hiện giờ em tham gia thi đấu chưa đến 3 tháng, mà kiếm được gần 10 triệu rồi, mà đây là con số sau khi chia một nửa cho trang web rồi đấy. Đến khi cuộc thi kết thúc, thu nhập nhất định còn cao hơn. Anh làm quản lý cho em, ra mặt giúp bọn em đàm phán mọi thương vụ hợp tác. Theo quy định trong nghề, thu nhập của anh sẽ chít theo phần trăm thu nhập của bọn em. Anh Em chưa từng nói với ai cả, nhưng em muốn tiến bước vững vàng và dài lâu trên con đường này. Em chỉ muốn dẫn dắt ban nhạc tiến lên cao hơn, cao hơn nữa, đến địa vị mà người khác không chạm tới được. Đó là việc mà bọn em chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ đây chỉ cần em muốn, thì thật sự có thể làm được. Anh qua đây một chuyến, rồi hai anh em mình bàn tính, được không? Sẵn chí bỗng không thốt lên lời, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến. Đứa em trai chỉ biết ca hát, sống nay đây mai đó, bướng bình ngông cuồng của mình, thật sự có ngày có thể bước lên đỉnh cao, cất hãy được cả danh và lợi. Hơn nữa, tiểu gia vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn dẫn dắt anh ấy bừng bừng tham vọng, trông sáng và tương lai xán lạn và rộng lớn hơn. Hứa tâm sinh ăn mặt trình tề, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn kính và khẩu trang như lời sấm dã dặn, ngồi đợi ở bên giường chưa tiếng gõ cửa lớn lối của người kia thình lình vang lên bất cứ lúc nào hôm nay họ hẹn nhau đi chơi riêng tránh những nơi đông người cuối cùng quyết định đi tản bộ trên núi không biết sắp xếp tên này có mạo hiểm không nhưng sầm dã nhất quyết dẫn cô đi cô cũng chiều theo anh có điều trong khoảng thời gian này hứa tầm sinh cảm nhận được khí chết và thói quen của sầm dã có nhiều thay đổi Tạm không bàn đến việc hoạt động cá nhân ngày càng nhiều, cách xử sự, sự của anh cũng chững chạp trầm tĩnh hơn trước. Khi ở bên cô, anh sẽ thận trọng, ngó trước nhìn sau, cử chỉ kín kẽ, tế nhị. Cô không hề cảm thấy như vậy có gì không tốt, anh vốn nên như vậy từ lâu rồi. Nhưng nơi đáy mắt anh ngày càng chất chứa nhiều suy tư và lo nghĩ hơn. Điều đó khiến cô nhớ đến một người đàn ông cũng từng có tâm tư dần trở nên phức tạp trong phòng danh lợi này, nhưng hứa tầm xanh tin rằng tiểu dã không giống như vậy, hiểu đời là năng lực của anh, còn chân thành là khí khái của anh. Cho nên cô chỉ yên lặng dõi theo bóng dáng ấy, dẫu anh ngày càng bận rộn giữa bao kế hoạch, cô vẫn một lòng chờ anh quay đầu, đến gần và trở về. Đã quá 15 phút so với giờ hẹn, hứa tầm xanh cúi đầu xem điện thoại, vừa đi gọi cho anh thì tên anh đã nhấp nháy trên màn hình. Alo? Bên phía sầm giác khá ồn, hình như có người đang nói chuyện và đi lại, còn có tiếng gió xi phút, xem ra anh đang ở ngoài. Anh xin lỗi, hôm nay tạm thời không đi được. Nửa tiếng trước, chị thu báo cho anh biết quảng cáo đổi lịch quay thành hôm nay, bây giờ anh phải đi rồi. Hứa tầm xanh thông cảm. Vâng, không sao. Tâm trạng của giám dã vốn điềm tĩnh bình thản nhưng nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của hứa tầm xanh. Anh vừa định ngồi vào xe bảo mẫu, bỗng tay ái náy, khẽ giọng Em, đừng giận, chị Tu là sếp lớn, anh cũng không có cách nào. Xong việc, anh sẽ về tìm em. Hứa tầm xanh thành thật, có hơi thất vọng, nhưng không đến nỗi tức giận, anh đừng bận tâm. Cô vừa nói vậy, giám giã liền cười tê tét, tét, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô, vừa ấm ức. Vừa lãnh đạm cúi đầu Thế là tâm tư vốn bị công việc chiếm giữ Lập tức bị sự ái náy lấp đầy Anh sẽ cố quay xong sớm nhất có thể Chờ anh lần sau nhất định đi với em Anh nhẹ giọng dỗ rành Ừ Anh vẫn chưa chữ cúp máy Hôn cái nào Không muốn Hứa tâm xanh ngại ngùng Anh lại cười ngại ngớn Anh muốn Sau đó chụp một tiếng rõ ràng vào điện thoại Lưu Tiểu Kiều và thợ quay phim ngồi đối diện, chứng kiến hết thảy đều vờ như không thấy. Cúc điện thoại, xâm dã rời khỏi trụ sở. Hứa tầm xây ngồi một mình trong chốc lát, bỏ điện thoại xuống giường, khẽ thở dài. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói trang, bầu trời xanh trong cao vời vời, mây trắng bồng bềnh trên dãy núi xa. Vốn xâm đã hẹn cô cùng đến ngoại ô leo núi, cô nhìn xuống ba lô đặt bên chân. Dù sao đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, hay là cứ đi một mình vậy. Cô bỏ lại phân nửa đồ đạc, rồi khoác ba lô lên vai lên đường. Hứa tầm sinh không rủ ai, kể cả các thành viên trong ban nhạc. Cô không đeo kính, chỉ đội mũ, rời khỏi trụ sở. Từ lúc lên chiếc xe buýt vắng người, đến khi đứng trước cổng khu du lịch thập độ, không ai nhận ra cô. Nhắc đến Bắc Kinh, ai ai cũng nghĩ đến quang cảnh cao ốc san sát, phồn hoa, náo nhiệt mà hiếm khi nghĩ đến phong cảnh tự nhiên. Hôm nay hứa tầm sinh mới biết, ở vùng ngoại ô, hóa ra còn cất dấu cảnh sắc nguy nga tráng lệ, non xanh nước biếc như thế này. Dù chưa đến mùa hè, ánh mắt trời rực rỡ đã chiếu sọi khắp nơi. Hôm nay không phải là cuối tuần, nên du khách khá vắng. Hứa tầm sinh men theo con đường lên núi dành cho người đi bộ, thong thả dạng bước. Người bình thường đi chỉ mất một giờ, cô lại ung dung đi những hai giờ, đến một gò núi nhỏ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Hứa tâm xanh ngồi xếp bằng trên một tảng đá bằng phẳng, lặng lặng nhìn phương xa. Màu trời xanh ngắt bao la, chỉ có vài áng mây trôi qua, hết như một mặt gương khổng lồ. Vài ngọn núi bao quanh tung lũng, rừng cây xanh ôm, thi thoảng có chú chim bay qua, càng làm nổi bật sự yên bình nơi đây còn có vài cột đá to lớn như người khổng lồ đứng sừng sững trên sườn núi trước mắt, giống như di tích vị thần viễn cổ để lại. Hứa Tầm Xây ngồi một mình giữa trời cao đất rộng, tận hưởng cảm giác thanh bình chưa từng có tràn ngập đáy lòng. Không bị ai quấy rầy, không có áp lực thi đấu, danh tiếng, tiền tài, cũng không có những cảm xúc rung động, vui sướng, hụt hẫng và bất an từ sâu trong tâm hồn mà Tiểu Giả mang đến. Một mình cô thư thái không vướng bận Thật tốt biết bao Xong khi nhắm mắt lại Cô bất giác nhớ đến anh Nhớ đến giọng cười nói khê khẽ Hôn cái nào của anh khi nãy trong điện thoại Nhớ đến ánh mắt không còn trong suốt Mà đã pha lẫn sự sâu xa phức tạp của anh dạo gần đây Cô nghĩ Hóa ra mình đang chứng kiến quá trình lột xác Của một chàng trai trở thành một người đàn ông Một người bình thường trở thành một siêu sao Thật ra, đây là điều cô đã sớm dự liệu rồi. Tuy nhiên cùng nhau đi đến ngày hôm nay, dù anh bận biệu hơn, bắt đầu tốn nhiều tâm tư vào tiếng tăm và các mối hợp tác dương mại. Nhưng đối với cô thì có gì thay đổi? Từ chàng trai nghe cô hát mà mắt rưng dưng cho đến ngôi sao nhà rock, hiện đại, tùy ý, nhận một quảng cáo đại diện cũng có giá hàng triệu, nhưng vẫn cuốn quýt đòi hôn cô qua điện thoại. Không hề có gì thay đổi khoe mẽ cô bất giác công công. thế nhưng tại sao trong lòng cô luôn thấy bất an? là vì từng mất đi một lần, sợ dẫn lên vết xe đổ ư? hay vì hiện tại có rất nhiều người chỉ tìm một mình anh làm gương mặt đại diện, anh cũng càng có ít thời gian ở bên cô và cả nhóm. khoảng cách giữa anh và cô sẽ càng lúc càng xa sao? sau này quan hệ giữa họ rốt cuộc phải duy trì thế nào? bao giờ công khai? Lúc này chính là thời điểm tiểu giã một bước lên trời, ai cũng biết không thể để bất cứ scandal nào lan truyền. Cho dù không ai nhắc đến, tiểu giã cũng không nói, nhưng việc công khai tình yêu chắc chắn sẽ kéo địa vị của anh đi xuống. Đừng nói sần giã có bằng lòng hay không, ngay cả cô cũng không nỡ để anh trượt dốc. Còn tiếp tục che giấu thì biết xấu đến khi nào đây? Hơn nữa, tiểu dã ngày càng nổi tiếng, sau này họ muốn gặp nhau dù chỉ một lần, cũng là chuyện khó vô cùng. Với tính các của hứa tầm xanh, cô không thích tình trạng như vậy chút nào. Nếu tình yêu không thể thẳng thắn vô tư, tự tại, thoải mái, thì bao nhiêu ngọt ngào đều sẽ biến thành không cam lòng và đau khổ. Giống như cô và từ Chấp trước, trước kia, vừa nghĩ đến vấn đề nan giải này thì lòng dạ cô dối bời. Hứa tầm sinh hít sâu, dần xuống nỗi bất an trong lòng. Bầu trời, dãy núi, thùng lũng và tất cả cây cối đều yên tĩnh, vẫn chỉ mình cô giữa trường đất mênh mông. Nhưng cô đã mơ hồ linh cảm được, sau này mối quan hệ giữa cô và sầm giã sẽ có muôn nghìn khó khăn chăn trở. nghĩ đến đây, hứa tầm sinh bất ngờ phát hiện khỏe mắt mình ơn ướt. Cô cố gắng kìm lại những giọt lệ trực tuôn trào, tầm nhũ. Cô mặc kệ, ngoại trừ tiểu giã ra, cô sẽ không để ý đến bất cứ điều gì khác. Chỉ cần hai người luôn ở bên nhau, cô sẽ không màng đến ai khác. Sầm dã không hề biết những lo âu trong lòng hứa tầm xanh. Ngày hôm nay với anh vẫn sáng dự ánh sao, muôn người chú ý, thú vị, mới mẻ. Quảng cáo phải quay chụp cả ngày. Người cầm trịch là nhất ảnh gia và đạo diễn chuyên quay quảng cáo hàng đầu trong nước. Đi theo họ, sầm giã học hỏi được không ít. Lúc sáng sớm, đạo diễn luôn câu mày khó chịu, nhưng đến trạng phạm, vừa thấy anh, đối phương đã nở nụ cười thân thiện. Trong lòng sầm giã có chút đắc ý, chỉ cần anh dụng tâm, có gì là không làm được. Anh muốn làm về hết mình, dù hiện tại anh đã nổi tiếng, xong đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh muốn duy trì độ nổi tiếng của mình khiến tất cả mọi người đều phải tin yêu và nể phục. Kết thúc công việc, Lưu Tiểu Kiều bảo sẵn dãi nghỉ ngơi một chút. Anh trở vào phòng nghỉ cho khách vip trong lòng bỗng ngồn ngang cham mối. Nghĩ lại trước đây, mỗi lần chờ đến lượt biểu diễn, anh và đám anh em phải chen chúc trong một phòng nghỉ chật hẹp tối om, tràn ngập mùi khói thuốc của những ban nhạc khác. Bây giờ, không biết nam tử đang làm gì, mọi người đều biết hợp đồng cương bệnh đại diện 10 triệu này. Có điều, ngoài mặt không ai nói gì. Có thể nói gì được chứ, ngay cả anh cũng không biết phải mở miệng ra sao. Còn có hứa tầm xanh, cả ngày hôm nay anh không thể liên lạc với cô. Thật ra anh từng nghĩ đến việc dẫn cô theo, nhưng lại sợ cô buồn chán. Cô không hề thích những nơi như thế này, cũng không thích mãi biết chờ anh. Hồi nữa, anh cũng không muốn người xung quanh nhìn cô gái phía sau mình bằng đủ mọi ánh mắt dò xét. Nghĩ đến đây, xâm giã có chút lo âu khó giải thích. Anh lấy điện thoại ra, vào trang WeChat của cô, thì thấy bức ảnh cô đang hôm nay. Núi non, trời xanh, dòng suối, bè trúc và bóng nắng im trên tảng đá. Chỉ là không có cô. Xưa này, cô luôn không thích chụp ảnh selfie. Cô đi một mình sao? Tiếp thời sầm giã không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này là gì. Đau lòng ấy náy, tên tị, tức giận và cả buồn bực cực độ vì bị người ta bỏ lại. Anh nhắn tin cho cô. Vì trụ sở chưa? Hứa tầm xanh nhanh chóng trả lời. về rồi Đi chơi vui không? Cũng vui. Sầm dã nhìn hàng chữ kia chăm chăm, lát sau mới nhắn lại. Không có anh đi cùng, có gì mà vui. Bên kia, hứa tầm xanh xem tin nhắn đầy oán trách này, không nhịn được bật cười. Tâm trạng dối rắm ảm đạm lúc trước cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Khi nào anh về? Anh gần như trả lời tức thì, ăn xong cơm rồi về, chờ anh. Được. Buông điện thoại xuống, hai người đều bất giác mỉm cười. Có người đến gõ cửa, xâm giãn mời vào. Thấy chị Thu Lâm đích thân đến, anh lập tức đứng dậy cười chào chị thu sao chị lại hạ cố đến đây Trịnh thu lâm cười ra về bí hiểm tiểu xã có người muốn mời cậu dùng bữa đã đến lúc nói chuyện với cậu về việc phát triển sau này rồi sầm xã im lặng chốc lát rồi nhận lời được ạ sầm xã chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ thậm chí còn chưa từng nghe nhắc đến đình viện kiểu trung trước cửa nhỏ treo biển hiệu hổ mặc trầm hương lâu khiến tốn cổ xưa Sầm giã đút tay vào túi quần, đeo kính dâm, đi theo trịnh thu lâm vào trong. Họ băng qua một vườn anh đào nở rộ, có hành lang quanh co trang nhã và hòn non bộ. Sầm giã không hiểu gì về nghệ thuật bài trí hoa viên, chỉ cảm thấy phong cảnh nơi này tuy nhỏ nhưng vô cùng trang nhã, đẹp đẽ, tinh tế. Giờ đây sầm giã còn như đã quen với cảnh đời, trong lòng thầm hiểu nơi này tuyệt đối là chốn phung tiền qua cửa sổ. Người mời anh sùng cơm còn để chuyện thu lâm đích thân dẫn đến. Tất nhiên địa vị không thể thấp. Đi qua phải hành lang cấp khúc, đến trước cửa một gian nhà cổ kính, đặt ra mắt chính là tấm bình phong cực lớn. Nhà chính nổi bật với những bức tiêu khắc long phượng. Nếu như từ đầu không biết đây là câu lạc bộ tư nhân, Thoạt nhiên anh còn tưởng đã đi nhầm vào nhà tổ của gia tộc giàu có nào đó. Lại băng qua ra nhà chính, đi xuyên qua hành lang với hai bên vách tường gỗ chạm rỗng mới đến một căn phòng cực kỳ thông thoáng. Trên chiếc bàn ăn rộng lớn trải khăn trắng tinh, làm bát đĩa bằng sứ men, tinh xảo, được sắt đặt trình thể. Có hai người đàn ông ngồi trên kế sofa bên cạnh bức bình phong, vẽ cảnh hoa cỏ chim chóc, vừa hút thuốc, vừa gửi tán gẫu. kế bên họ còn có bốn cô gái trẻ trung, sầm dã hơi thàng thốt. Anh từng gặp hai người đàn ông này, trước đêm thi đấu với thâm công phân liệt, họ còn có ơn chỉ điểm cho anh, một người là Lương Gia, một người là anh Dược. Sau khi thắng trận đấu kia, anh lập tức lên mạng tìm hiểu, cũng hỏi thăm người này người kia, nhanh chóng biết được thân phận của hai người trước mặt. Lương Thế Bắc, Phó Tổng Giám Đốc Trang Video Song Mã, Tổng Giám Đốc Bộ Phận chuyên về các chương trình giải trí trên mạng, Tổng Đạo Diễn của cuộc thi lần này và là sếp trực tiếp của chị Thu Lâm. Trước kia ông ta đã tổ chức rất nhiều chương trình tuyển chọn tài năng nổi tiếng trên mạng Cũng nâng đỡ vô số người mới từ vô danh tiểu tốt như Sầm Dã trở nên nổi tiếng Giờ phút này, Lương Gia chỉ ngẩn đầu nhìn Sầm Dã, cười nói Tới rồi à, ngồi đi Sau đó tiếp tục trò chuyện với anh Dược Anh Dược tên là Lý Dược, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn giải trí PAI Trong tay có đến mấy ngôi sao oh, Với lượng fan hùng hậu Cũng ký hợp đồng với vài siêu sao quốc dân từ những cuộc thi tài năng trong mấy năm gần đây Anh ta vẫn ôn hòa nho nhã như lần trước, gật đầu với Sầm Dã Tiểu Dã, hôm nay quay xong quảng cáo đại diện rồi à, thấy thế nào? Sầm Dã cười gật đầu trèo lại Khả tốt ạ Hai ông lớn trước mặt anh chính là thế lực có thể chấn động nửa thế giới giải trí Dù họ chưa nói gì, xâm đã phát cảm nhận được khí thế và áp lực vô hình từ những người có địa vị cao như họ. Anh không thích kiểu bị áp bức này, không thích vị thế của mình nằm dưới người khác, nhưng đồng thời cũng hiểu được hai người này có thể nắm giữ toàn bộ vận mệnh của mình và ban nhạc. Cho nên anh đành nhẫn nhịn ngồi xuống theo chị Tô Lâm sẽ nở mụ cười thoải mái và khiêm tốn. Anh không rõ thân phận của mấy cô gái kia, có thể là nghệ sĩ trẻ mà công ty họ vừa ký kết hoặc là nhân viên của câu lạc bộ. Tay lương ra vòng qua eo một cô gái trong số đó, một cô gái khác thì tựa vào vai Lý Dược, dường như anh ta không để tâm lắm, bảo một cô khác, "Còn không sót trà, châm thuốc cho tiểu xã, không nhận ra cậu ta à?" Cô gái kia lập tức cười rộ, "Biết chứ, dĩ nhiên biết rồi, bây giờ tiểu xã vô cùng nổi tiếng." mỗi tuần bọn em đều theo dõi trận đấu của anh ấy. mấy cô gái khăn cũng phụ họa, đây, phải đấy phải đấy. anh chỉ cười trừ. cô nàng lập tức ngồi cạnh sầm giả, rót trà, rồi lấy điếu thuốc cho anh. anh vừa mới ngậm lấy điếu thuốc, thì bàn tay trắng nõn đã quẹt bật lửa đưa tới trước mặt anh. sầm giả khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn để cô nàng châm thuốc. ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt đối phương hơi ửng hồng. Trang phục và dáng người đều rất quyến rũ Có thể thu hút ánh mắt của bất cứ người đàn ông nào Lần đầu tiên sầm dã gặp phải trường hợp này Bên ngoài anh ra về thản nhiên như bậc đàn anh Cầm điếu thuốc từ từ hút Xong lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa Không nhìn xa người bên cạnh lấy một lần Nào ngờ chị thu lâm lại phỉ cười Không phải chưa tiểu giã Tai cậu đỏ lên cả rồi kìa Lương gia và lý sược đồng thời nhìn sang đều bị uh, chọc cười, mấy cô gái trẻ cũng cười khúc khích. Sầm dã xấu hổ nhưng không sợ xệt, cười cợt, nóng mà. Cô gái bên cạnh lại chen lời, thế sao anh không nhìn em lần nào? Sầm dã gần như tức thì đáp, cô đâu phải bạn gái tôi, có gì đáng để nhìn. Cô nàng bĩu môi không nói lời nào, có lẽ không ngờ trong bề ngoài anh phong lưu, ngông nganh như vậy, mà nội tâm lại bảo thủ, không thèm nể mặt con gái như người ta. Lý Sược lại bìm cười hỏi thăm. Chuyện bán kết ngày kia, chuẩn bị thế nào rồi? Trần dãn giít một hơi thuốc mới đáp. Không có gì cần chuẩn bị, binh đến tướng chăn, nước tới đất ngăn thôi. Lớn lối, lối chính là bản tính của anh. Lương gia vẫn cười như không cười. Song Lý dược lại nghiêm túc nhìn vào anh bảo Muốn thắng thì phải chuẩn bị thật tốt Thật ra thực lực của khoáng tả Hơn hẳn thâm không phân liệt Chẳng qua là hơi khác người thôi Hát chính của họ là Huyền Lân Lúc vừa ra mắt đã hát được tiếng cảnh giới như cậu biện giờ Cộng năng hiện tại đang tịnh hành dòng nhạc Xen lẫn hơi hướng cổ phong Bình đàn kết hợp với nhạc rock Không dễ đối phó đâu Sầm giã yên lặng chốc lát Cảm ơn anh sửa Em biết rồi, nhưng em vẫn kiên trì với dòng nhà của mình, không có gì phải sợ, cứ là chính mình thôi. Lương ta bỗng cười khà khà. Độ nổi tiếng của cậu ta hiện giờ bỏ xa khoáng tả mấy con phố. Lời này là nói với Lý Dược. Lý Dược gật gù. sân dã không biết ông ta nói câu này có dụng ý gì, chỉ uống trà không lên tiếng. Thế rồi hai ông lớn lại bắt đầu bàn luận chuyện khác, sân dã không hiểu nên cũng không hỏi. Ngồi bên cạnh nghe đến buồn chán Thì đột nhiên cảm nhận được Cô gái bên cạnh tựa vào vai mình mùi hương thang thoảng ập đến Thân thể hết sức mềm mại Cương mặt nhỏ nhắn ngước nhìn anh vươn tay nhẹ nhàng khoác lấy tay anh Sầm dã liếc nhìn cô nàng Ánh mắt đối phương trong veo Tự bản thân cô ta biết Mình đang làm gì Sầm dã cười khẩy đứng dậy hất tay cô ta ra Đối phương chuyện tròn mắt Lập tức ngồi thẳng dậy che giấu vẻ lúng túng Sầm dã xin phép Em đến phòng vệ sinh một lát. Lý sợt gật đầu. Phòng vệ sinh ở kế bên, ngoài cửa có vài nữ phục vụ túc trực, cung kính mở cửa cho anh. Xuân xác đứng trước buồn sửa tay, nhìn soi nước và khung gương đều được mạ vàng hết sức tinh xảo. Ngắn nhìn hồi lâu anh bỗng cười dĩu, đây chính là cuộc sống mà trước kia anh vẫn luôn khao khát có được. danh tiếng, người hâm mộ, tiền tài, nhà cao cửa rộng và cả mấy cô gái đẹp. Muốn ôm là ôm, muốn đổi liền đổi, mặc sức ngông cuồng xa đoạ. Thế nhưng hôm nay, lần đầu có người xả vào lòng mình, còn là một người đẹp quyến rũ, vậy mà trong đầu anh còn chưa kịp nghĩ người đã đẩy đối phương ra theo phản xạ. Vì sao? Còn không phải vì hứa tầm xanh ư? Trong nhà có bà bú như vậy, thấu đáo mọi sự, không màng quyền thế, duy chỉ có tiếng ghen tuông quả thực không thể coi thường. Nghĩ đến đây, giam Dã không kìm được bật cười. Nếu để cô biết chuyện tối nay, cho dù anh không hề chủ động chạm vào người ta, thì vẫn là chuyện tình ngay, lý gian. Giam Dã không phải là tên ngốc, đương nhiên sẽ không kể với cô, tránh để cô nghĩ ngợi lung tung. Thật ra hôm nay anh có làm gì, hứa tầm xanh cũng không thể nào biết được. Thế nhưng anh không muốn lén lút làm bất cứ chuyện gì khiến cô đau lòng buồn bã. Dù là vì thể diện hay gặp dịp thì chơi cũng không được, giống như không thể nào đối mắt với lương tâm của chính mình. Nghĩ vậy, tâm tình anh liền ổn định trở lại. Sau khi vào phòng, giam giã ngồi xuống góc sofa cách xa mấy đóa hoa dại kia nhất, cô nàng nọ cũng biết điều, không chạy đến chỗ anh nữa. việc phần hai ông lớn nghĩ thế nào, cho rằng anh nhát gan hay là không có khí khái đàn ông, thì anh cũng chẳng buồn quan tâm. Trời đất bao la, cảm nhận của vợ là quan trọng nhất. Thức ăn được mang lên, họ ngồi vào bàn, mấy cô gái kia rời đi trước, hiển nhiên không có tư cách ngồi với họ để nghe việc đại sự. Lòng sầm dã thầm nhẹ nhõm, đi hết là tốt. Từng món sơn hào hải dị được bưng lên, hầu hết đều là món sầm dã chưa từng thưởng thức. Ăn hồi lâu, lý sực mới nói phu vơ. Nói ra, mấy năm nay hiệu quả của các cuộc thi tuyển chọn không bằng trước đây, khán giả đã thấy nhàm chán, hình thức cũng khó đổi mới, muốn nổi tiếng là rất khó. Khán giả cầm đũa ăn chậm rãi, lắng nghe anh ta nói chuyện. Nhưng mấy năm qua, anh Dược vẫn nâng đỡ rất nhiều siêu sa nổi tiếng từ các cuộc thi mà. Chị Thu Lâm cười dạ là tiếp lời. Lý Dược cười xòa, không hề có vẻ đắc ý, chuyên tốn nhận xét... Đó là do tố chất của họ tốt, giống như tiểu xã vậy. Hơn nữa, chúng tôi luôn tôn trọng thí sinh và khán giả, đừng nghĩ dễ dàng qua mặt họ. Cái gì tốt, cái gì xấu, ai có tâm làm, ai dùng tiền mua, khán giả trông thì có vẻ mù quáng hùa theo, nhưng thật ra, trong lòng rõ mồn một. Sởn giã chỉ cười lắng nghe, anh rất có cảm tình với nhân vật tai to mặt lớn này. Có thể tính anh thích mềm mỏng nên không hề có hứng thú với lương gia. Sao cô không khen chương trình của tôi tổ chức tốt? Lương già chiều chọc chị Thu Lâm. Chị ta cười khen khách. Sếp, nếu mà khen anh, chẳng phải em sẽ bị mang tiếng là nịnh bộ cấp trên sao? Lương gia nhìn sang sầm giã. Cậu nói xem. Sầm giã nghĩ ngợi rồi đáp. Quả thật, chương trình được tổ chức rất tốt, không khư khư một quy cách đánh mất nhân tài. Em nghĩ trong hoàn cảnh hiện nay, làm được cuộc thi công bằng, minh bạch, mang đến nhiều cơ hội như vậy, rất khó. Lương gia em may mắn lắm mới được tham gia cuộc thi lần này, um, ly này, kính lương gia. Lương gia cười nhàn nhạt, nhạt, không vì sầm giã cung kính mà đắc ý, song vẫn để mặt, nâng ly lên uống. Lý sưởng thắc mắc, thế sao không kính tôi? Sầm giã còn chưa kịp nói, trịnh Thu Lâm đã đỡ lời. Anh đâu thật sự dẫn dắt tiểu giã của bọn tôi, bây giờ chưa thể kính anh. Sẵn giã chỉ cười, chị Thu này, rồi nâng ly với Lý Dược. Lần trước, giai lời chỉ điểm của anh thật sự đã giúp em rất nhiều. Em xin cạn trước, xem như là kính anh. Lý Dược cười sang sẵn, lương gia cũng cười theo. Không khí có thể nói là vui vẻ hòa hợp, thân thiện và thư giãn hơn lần trước nhiều sở dĩ nghĩ không biết có phải nhờ độ nổi tiếng tăng vọt không ngừng của mình Nên bọn họ mới coi cho anh hơn Lương gia hiếu kỳ Ban đầu sao cậu lại nghĩ đến việc thành lập ban nhạc Sầm giã thành thật Thời đại học em đã thích chơi nhạc rồi Và có mỗi một mình thì hơi chán Nên lôi kéo mấy anh em cùng chơi Vậy thành viên triều mộ hiện giờ đều là anh em thời đại học của cậu à Không phải chỉ có triệu đàm là bạn từ nhỏ Mấy người còn lại đều quen biết sau khi đến thành phố Tương Lương gia gật đầu không nói nữa Nhắc đến đề tài ban nhạc, Lý Dược có chút cảm khái Trong lịch sử, từng xuất hiện rất nhiều ban nhạc vị đại Tạm không bàn đến nước ngoài, trong nước cũng cực nhiều Anh ta lầu bầu, liệt kê vô số tên ban nhạc mà sám sát cực kỳ quen thuộc Cảm thấy đồng cảm sâu sắc Lý Dược lại thở dài Đêm rằng mấy năm nay, môi trường âm nhạc không lý tưởng dòng nhau rock sắp hết thời, căn bản không có ban nhạc nào thật sự nổi tiếng. Cho dù là ngôi sao hàng đầu trong giới âm nhạc, sự và nhiệt tình và sức lực cá nhân để thành lập ban nhạc, cố gắng khiến mọi người nhớ đến mình thì cũng chỉ như sấm to mưa nhỏ, không làm nên chuyện. Sầm giã im lìm, điều lý sược nói là sự thật, nhưng giờ phút này, sầm giã không rõ anh ta có ý gì. Phải đấy. Chị Thu Lâm cũng nêu vài ví dụ liên quan đến một số ngôi sao hàng đầu nhất thời nhiệt huyết dân chào thành lập ban nhạc, cuối cùng đành phai sức khoát dẹp bỏ. Nhưng mà, sẵn giả cất lời, nếu không coi trọng mô hình ban nhạc, tại sao anh chị lại muốn tổ chức cuộc thi này? Lương Thế Bắc ngừng đầu nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh và thâm thúy bởi vì song mã của chúng tôi là sân chơi cho phép chia sẻ video lớn nhất trong nước cũng có thực lực mạnh nhất trong việc sản xuất chương trình giải trí âm nhạc nếu chúng tôi không làm không nâng đỡ các màn nhạc thế hệ mới trong nước thì thật sự sẽ không ai làm được nữa dù biết không có tiền đồ cũng phải cố chấp thử sức một phen tiểu dã việc này liên quan đến lý tưởng và tình yêu mà chúng tôi dành cho âm nhạc cậu hiểu không sầm xã gật đầu Bất kỳ lời lương gian nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, song theo đánh giá khách quan, ông ta quả thực làm được tất cả những điều vừa nói ra, việc này khiến có lòng cảm cảm mơ hồ sôi trào, cũng có chút xét lạnh. huống hồ, chúng tôi làm chương trình giải trí ở tuyển chọn tài năng xa hơn nữa, mới quan tâm đến việc thành lập đào tạo ban nhạc. Nhưng bất kể thế nào, Cả hai hình thức này đều giúp chúng tôi thỏa mãn phần nào tình cảm nhỏ bé dành cho âm nhạc. Hơn nữa, biết đâu sửa cũ thành mới lại kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? ha ha tiếc là... Lưng ra nhướng mày. Một mùa thi đi qua, ba nhạc nổi tiếng chẳng được mấy đôi, nổi nhất vẫn chỉ có vài người trong đó. Dĩ nhiên bây giờ, cậu chính là người nổi bật nhất, dù người khác có quất xoay thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Tôi biết, hiện nay có rất nhiều nhãn hiệu chỉ đích danh cậu làng cương mặt đại diện, chứ không phải là ban nhạc chiều mộ. Trên mạng fan của cậu, riêng mình cậu đã gấp mười mấy lần những ảnh viên khác, tự cậu cũng thấy rồi đấy. Đây là cơ hội mà vạn người cầu xin cả đời cũng không có được. Nói xong, lương kêu tắt nhìn chầm chầm sầm rã, chị Thu Lâm gật đầu phụ họa đúng vậy, thật ra có rất nhiều người hâm mộ đều vì tiểu dã mới trở thành fan của triều mộ. như vậy trái lại đã phân tán sức hút và độ nổi tiếng của cá nhân sầm dã. ba người đồng loạt nhìn anh, lòng sầm dã chịu nặng. nói đến nước này, nếu anh còn không tỏ tường thì thật là giả đã quá rồi. đầu óc sầm dã trống rỗng, đây là lần đầu anh thực sự cảm nhận được chiếc vòng danh lội mang đến cho mình áp lực nặng nề như thế nào. Trước mắt là lời nói tràn đầy cám dỗ và ẩn ý sâu xa của họ Trong tay là vinh quang phú quý chưa bao giờ nghĩ đến trong quá khứ Phía sau là tình nghĩa anh em Suốt của lý dược lên tiếng, giọc anh ta cực kỳ bình tĩnh Nhưng lời nói ra không khác gì một quả bóng nguyên tử Tiểu giã, nói về kinh nghiệm chúng tôi hơn cậu mười mấy năm cũng nhìn xa trông rộng hơn cậu chúng tôi đều rất tán thưởng cậu, không muốn viên ngọc thô như cậu bị phùi trong ban nhạc. Từng lầy lưỡng lơ không cao không thấp. Bây giờ là thời đại thần tượng toàn dân, một ban nhạc rất khó nổi tiếng lâu dài ở trong nước. Danh tiếng và độ hót dù cao đến đâu cũng có giới hạn nhất định. Cậu xem thử ban nhạc đẳng cấp nhất trong nước hiện nay độ nổi tiếng có bằng một phần mười một minh tinh đang được yêu thích nào đó không? Dân mạng thích làm fan cá nhân, các cô gái thích mẫu người sống như trong suy nghĩ của họ, thích ảo tưởng, thích cậu chỉ thuộc về mình họ. Bản thân cậu có thực lực, lại có đủ tư chất của đại minh tinh. Nếu như solo, chúng ta dám chắc có thể khiến cậu nổi tiếng gấp 10 lần bây giờ. Nhưng nếu cậu cứ ở lại bàn nhạc, thì danh tiếng hiện tại đã gần chạm đỉnh rồi. chưa đến khi các phần ghi hình được đăng tải lên hết, mức độ chú ý của quần chúng sẽ dần trượt xuống. Cậu xem thâm không phân liệt và các nghịch biệt bị loại khỏi cuộc thi chính, chính là vì ví dụ sống đấy. Mới mấy tuần trôi qua mà độ hot trên Weibo của họ đã giảm đi bao nhiêu, thời điểm này sang năm còn lại được ngần nào. Sởm ra im liềm, mỗi tấc thân thể như hóa đá, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chân chân ba người kia. Lúc này, luôn thấy bác cũng cất lời, từng câu từng chữ như xoáy vào tim. Chúng tôi cũng biết, ban nhạc lệ thuộc vào năng lực sáng tác của cậu, rất nhiều ca khúc đều do mình cậu xử lý. Ngoại trừ hứa tầm xanh, thỉnh thoảng viết một vài bản nhạc, mấy người phát thật ra không có năng lực gì nổi bật. Nếu vậy, cậu còn cần ban nhạc làm gì? Không thể tính toán như vậy. Sẵn giả khẽ nói, giọng trượt cứng rắn. Vậy còn tình anh em thì sao? Cứ thế bỏ xôi họ, một mình nổi tiếng và phát tài ư? Lương ra không giận mà chỉ cười Sai rồi, nếu nhắc tới tình yêu em em Thì họ nên biết điều Thấy rõ tình thế bây giờ thì khôn ngoan Để cậu tách ra solo Thay vì trở thành gánh nặng của cậu Đoạn đường này cậu đã mang đến cho họ quá nhiều thứ rồi Sầm giã khát rộng Nói bậy Sắc mặt lương thấy bác tất cả thay đổi Chị Thu Lâm lập tức gần giọng. Tiểu giã, cậu im miệng cho chị Giảm giã nhìn chị ta, suốt cuộc kiềm chế lại, lặng thinh. Trịnh Thu Lâm nói đỡ. Luân Gia tính cách để giá ương bướng ngay thẳng, đây chẳng phải là nguyên nhân ban đầu khiến chúng ta coi trọng, khiến các fan yêu thích cậu ấy sao. Anh và anh Dược muốn tạo nên một minh tinh siêu cấp, chứ không phải một ngôi sao bình thường. Luân Gia cũng thật lòng thích cậu ấy cơ mà. Hơn nữa, cậu ấy không phải ngang ngược với anh. Chẳng qua, phần nhiều là do trong lòng khó chịu thôi. Mấy anh em kia đã đi theo cậu ấy nhiều năm Làm sao nói giải tán là giải tán ngay được Trung quy Cần cho cậu ấy chút thời gian Để ổn định tâm lý Lúc này luôn xa mấy người giận phần nào Anh hừ một tiếng Cô càng lúc càng biết cách Làm phụ tá cho tôi rồi đấy Lòng chị Thu Lâm cũng lạnh lẽo Nhưng sầm dã lại cho đích thân chị ta nâng đỡ Nếu quả thật nàng phán thất bại Hai bên đều bị tổn thất Lợi bất cập hại Những việc làm lúc trước đều uổng công vô ích Đang do dự, tình lý sượt lên tiếng giảng hòa Tôi thấy thế này, điều hòa một chút, chờ tiểu giá solo cũng không cần phải tán ban nhạc Ban nhạc vẫn có thể duy trì để đệm nhạc riêng cho cậu ấy Như vậy sau này cậu tốt thì các thành viên của ban nhạc cũng được thơm lây Cậu muốn chia cho họ bao nhiêu thu nhập, chúng tôi không xen vào Nhưng người mà chúng tôi ra mặt ký hợp đồng Sốc sức lăng xe Chỉ có mình cậu thôi Cậu cũng chỉ có thể chính thức ra mắt Với tư cách cá nhân Cậu thấy sao Sầm giã thần giật mình chút lòng tham dối dám Nhanh chóng hiện ra trong tâm trí Có một giọng nói đang nói với anh Nói không chừng Thật sự có thể làm như vậy Thành toàn cho chính anh Cũng giữ được tình nghĩa anh em Nhưng anh gần như lập tức Xua tan ý nghĩ này Nỗi phiền muộn lại càng bùa vây Nếu nói, anh không dự liệu được trường hợp hôm nay, đó là nói dối. Nhiều quảng cáo cá nhân tìm đến cửa như vậy, sự tranh lệch phát triển của mình và những người khác, anh rõ hơn ai hết. Nhưng rời khỏi chiều mộ để solo ư, thật sự xưa nay, anh chưa từng có ý định này. Mặt mày sầm dã vẫn căng cứng, bấy giờ ba người còn lại mới phát hiện, rõ ràng là chàng trai cởi mở nhanh nhẹ, hóa ra khi không vừa ý, lại bướng bỉnh như thế này. Nội tâm cậu ta, rốt cuộc ngông cuồng tới mức nào, mới dám không thèm nhìn sắc mặt người khác Sẩm dã nhìn ánh mắt ôn hòa chân thành của Lý Dược, không nói lời nào Trịnh Thu Lâm vội đẩy anh Vẫn chưa rõ hay sao, chủ tịch tập đoàn giải trí tay mạnh nhất trong giới giải trí Chịu ký hợp đồng nâng đỡ cậu, cậu còn do dự gì nữa Sẩm dã nhìn sang chị ta cười khổ Chị Thu, lẽ nào em nhất định phải ký Không ai nâng đỡ, em và đàn anh em, không thể nổi tiếng được sao? Đã nói đến nước này mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ, lương da không đếm xỉa đến anh nữa, cúi đầu xem điện thoại, trông có vẻ chẳng còn chút kiên nhẫn. Xong Lý Dược lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn mọi người. Em